các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Quả đám người thường thành phái lũ lượt kéo về sừng trời. Mặc dù không nghe ngóng được mục đích của chúng, nhưng Hoàng Linh suy đoán chuyện này nhất định có liên quan đến thứ âm huyết thứ năm và có lẽ việc Chí Dũng Trần kiên mất tích cũng liên quan tới động tính kia của thường thành phái. Đám người của Hoàng Linh thương thảo hội lâu thì quyết định rời thành. Bản họ muốn lần theo dấu vết của Thường Thanh phái để điều tra một chút. Dương Soái sau một ngày tĩnh dưỡng ngoài thương thì cũng hồi phục được đôi chút, mệnh cứng vẫn có thể cùng đoàn người rời đi. Nhân tâm tình mặc dù sợ hãi nơi đó, nhưng dưới sự cầu khẩn của Lý Phượng là cũng chỉ đành ra sức, dù sao sừng trời kia cũng là nhà của lão. Nếu thực sự những pháp sư trước mặt có thể thanh trừ khe sâu ngũ đỉnh, Thì các loại cư ngụ bấy đâu trên sừng trời mới có thể yên ổn được. Bóng đêm vừa buông xuống, Hoàng Linh liêu lại thư cho chủ khách điểm căn dặn, nếu có người tìm bọn họ thì lập tức đưa lá thư này cho người đó. Song xuôi nàng cùng bốn người còn lại tìm mãi trường thủy ngựa. Trong đêm đèn năm bóng người cưỡi trên tuấn mã đã phóng thẳng ra khỏi thành, nhắm sừng trời cao vút phía xa phi vội. Không tới một canh giờ sau đã tới được phía chân sừng trời. Dưới ánh trăng đêm không cảnh đối non trùng điệp hiện ra trước mắt, khiến cho đám người không khỏi lo lắng. Dừng núi mênh mông khiến cho phương hướng của đám người từng thành phái càng khó đoán định. Đang lúc mà mấy người còn mơ hồ chưa rõ thì phía xa tiếng vó ngựa dồn dập khiến cho bọn họ cảnh giác. Cả đám xuống ngựa tiến vào trong rừng nghe ngóng. Một lát sau thì đúc ngợp trời tiến đến. Một đoàn người ngựa nối đuôi nhau kéo qua, cờ xí tung bay phía trên, theo hình vẽ kỳ quái. Hoàng Linh vừa nhìn thấy thì đã nhíu mày khẽ nói với Lý Hầm, "Là binh mã của ai nào? Đám phần tặc khò cầm quả nhiên kết cấu với ngoại bang." Lý Hầm nghe xong biểu tình thì không mấy biến chuyển, hiện tại thứ nàng để tâm là làm sao tìm ra tung tích của đám người thượng thành phái. Cho nên Mao Trọng thúc dục mọi người bò lại ngựa tiến lên núi, nào ngờ thân nàng vừa đồng thổ, thì từ phía bên đoàn binh mã của Ai Lao vang lên tiếng quát như sấm. Kẻ đó là một giọng nói ồm ồm nhưng lại sống động vang lên, khiến cho mấy người Hoàng Linh phải giật mình. "Ta vẫn lại dám ở trước mặt ta xuất hiện tỏ gan lắm." Giọng nói vừa dấn cơ bốn thân ảnh lao vút tới trong rừng, nương theo khí tức của Lý Hổ đuổi tới. Lý Hồng vốn không muốn để tâm đến đám người ai lao, cho nên lặng lẽ rời đi. Nào ngờ bốn người kia thân thủ cực nhanh, thoát ẩn thoát hiện đi làm ma. Thoảng trông đã vây lấy Lý Hồng. Mấy người Hoàng Linh thấy vậy thì mau chóng tiến lại hỗ trợ. Nào ngờ cả đám còn chưa kịp tiến tới, thì con đường lớn có một đám binh mã cầm theo đốc sáng cũng lao nhanh về phía của họ. Phế Bích Nãi Lý Hồng đưa mắt nhìn bốn bóng người đang vây quanh mình, nàng nhận ra những kẻ kia thực chất chẳng phải là nhân loại, mà cũng là quỷ thi như mình, hơn nữa từ quỷ khí thoát ra trên thân chúng, Lý Hồng biết được thực lực của bọn chúng không phải yếu, chín phần thì cũng tiếp cận được cấp bậc dạ quỷ. Biết bản thân chẳng thể rút ra được, nàng liền lớn tiếng nói với đám người của Hoàng Linh Các người lên núi trước không cần lo cho ta. Dưới sự thúc dùng của Lý Hồng Tiểu Hoàng Linh chỉ dẫn đem theo Lý Vương, rừng xoới cùng Nhân Sâm Tinh lao lên núi. Cống Mài là nơi đây là nhà của Nhân Sâm Tinh, cho nên đường đi lối lại nắm rất rõ. Anh Đức hừng hực của đám binh lính ai lao vừa kéo tới vị trí của họ, thì thân ảnh của ba người một yêu đã mất dạng thật là không ngờ mới đặt chân đến đại viện đã gặp vài mỹ nhân sắc nước hương trời, lễ đón quả thật không sai, nơi nhân nước Việt dung nhan đều mỹ lệ khuynh thành. Trên trong những ấn thúc bập bùng một lão già với một gương mặt nhăn nhẻo xuất hiện, vừa hiền lão đã không tiếc lời xuýt xoa trước nét đẹp của Lý Hồng. Bên cạnh lão, một trung niên râu ria rậm rạp liếc mắt đánh giá qua Lý Hồng, miệng cười phù hòa. Tràng phá quốc sư nói không sai, nếu nhân đại Việt còn là tuyệt sắc, chỉ có điều nhìn nàng không giống như nhân loại bình thường. Nêu hòa tướng quân theo tàng học thuật pháp bấy lâu, xem ra không có uống. Nàng quả thật là không phải nhân loại mà là quỷ thi, hơn nữa còn là cấp bậc giả quỷ lợi hại xưa này hiếm gặp. Thần minh nước Việt Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net